Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 1 chương 118 Tinh Quang qua ngón tay hạ N Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rét ngón tay khẽ dùng sức Nắm lại cùng nhau Sẽ có thể cầm được đồ vật Nhưng có những thứ rất khó cầm Tỉ như hạt cát Tỉ như gió biển Tỉ như ánh mặt trời Tỉ như tinh quang Tỉ như thời gian Trần Trường sinh dũi ngón tay Tinh quang liền chảy ra ngoài Từ đầu xuân đến cuối thu Trong vô số đêm Tinh quang rơi vào trên người hắn Có thể cũng chảy ra như vậy Tu đạo bắt đầu là thắp sáng nghệnh tinh Sau đó dẫn tinh quang tẩy tuổi Vô số năm qua Vô số người tu hành đều đang tái diễn quá trình này Tinh huy từ mệnh tinh rơi xuống Lặng lẽ không tiếng động cải tạo thân thể của người tu hành Từ sợi lông móng tay làn da Cho đến xương cốt da thịt và tạng phủ Chưa từng nghe nói việc tinh quang sẽ chảy qua Làn da của người tu hành Thân thể của người tu hành không phải là ngọc lưu ly cũng không phải làm bằng nước Trần Trường sinh đọc một lượt đạo tàng Cũng chưa từng thấy ví dụ tương tự Nhưng hắn ở trong phụ lục của tọa chiếu tứ kinh Thấy được một đoạn văn Đoạn văn này nói đến một cái y án hơn trăm năm trước Một người phương nam nổi danh đột nhiên nổ tung bút cháy mà chết Sau đó quan phủ cùng tôn phái lân cận điều tra nguyên nhân cái chết của hắn Lại tìm không được bất kỳ đầu mối nào Chỉ biết được người này tẩy tuổi suốt 13 năm Thủy chung không thể thành công Hắn thủ nhỏ đi theo kế đạo nhân học y Càng chú ý đến chi tiết của đoạn y án này Chú ý tới tác giả đề cập tới người kia bốc cháy mà chết có chứng bệnh lậu băng Chứng bệnh lậu văn này chỉ chính là trời sinh khí huyết không đủ Vì vậy sợ gió sợ ánh sáng Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc bốc cháy kia Trần Trường sinh thông qua đoạn văn này Thông qua y án kia Cùng với cuộc diện kỳ quái bản thân mình gặp phải Đưa ra một cái giả thiết lớn mật thậm chí hoang đường Người bốc cháy mà chết kia có chứng bệnh lậu băng Thật ra chẳng qua là trời sinh thể chất có trúc đặc thù Thời điểm hắn dẫn tinh quang tẩy tuổi Tinh quang trên bầu trời đêm rơi xuống Không tiến hành cải tạo đối với làn da của hắn Mà trực tiếp xuyên thấu qua da của hắn Tiến vào chỗ sâu nhất trong thân thể Người này tẩy tuổi suốt 13 năm có thể tính toán cuối cùng có bao nhiêu tinh huy để dành ở bên trong thân thể của hắn. Sau bởi vì nguyên nhân nào đó nguyên nhân mà Trần Trường Sinh lúc này đã mơ hồ đoán được tinh huy tiếp lũy nhiều năm. Ở dưới tình huống không có chút chuẩn bị. Trong nháy mắt một phát. Loại suy đoán này nếu nhìn thoáng qua có chút khó hiểu làm sao tinh quang có thể xuyên qua da. Nhưng cẩn thận suy xét Lúc người tu hành minh tưởng tu hành Nót nhà cùng y phục cũng không ngăn cách được liên lạc giữa mệnh tinh cùng với bản thân Không ngăn cách được tinh quang Như vậy Vì sao tinh quang lại không thể xuyên thấu da Trực tiếp tiến vào trong thân thể con người Hơn nữa nếu như hoàn toàn không có khả năng này Vị tiên hiền của cốt giáo mấy trăm năm trước Tại sao lại đem chuyện lại như thế trịnh trọng ghi chép trong phụ chú của toàn chiếu tứ kinh chứ Trần Trường Sinh đưa ra giả tưởng lớn mật như thế Nguyên nhân quan trọng nhất Vẫn là bởi vì hắn ở trong quá trình tu hành gặp được rất nhiều vấn đề khó giải thích có thể thắt sáng mệnh tinh của mình chứng minh thần thức của hắn đủ cường đại. Theo đạo lý mà nói, bước tu hành kế tiếp hẳn là nước chảy thành sông. Theo lẽ thường là chuyện đương nhiên, ai có thể nghĩ đến, lại bị ngăn trở ở cánh cửa tẩy tuổi, mà dừng lại đã nửa năm. Cho dù bởi vì kinh mạch của hắn khác với mọi người, không cách nào tẩy tuổi giống như người bình thường. Nhưng tinh Quan đã đi nơi nào? Chẳng lẽ thật sự tan biến mất tước? Không, hắn không tin. Nhiều đêm như vậy, hắn đã sớm hoài nghi chuyện này. Hắn cho là không thể có đạo lý như vậy. Nếu như nói thiên đạo không bạc đại người chăm chỉ, thế gian còn có người nào chăm chỉ hơn hắn chứ? Dĩ nhiên, nếu như thiên đạo thật sự bất công, vậy hắn cũng không thể làm gì khác. nhưng ít ra ở thời khắc này, hắn tin chắc dẫn tinh quan tẩy tuổi, chính mình ít nhất làm được ba chữ phía trước. nhưng là ngay cả cấp bậc cường giả như kim ngọc luộc, đều không thể cảm thụ được chân nguyên ba động trong thân thể của hắn. Nếu như nói những đêm qua tinh quang đều tiếp lũy trong thân thể của hắn Vậy thì hiện tại bọn họ đang ở địa phương nào Làm sao mới có thể tìm được bọn họ Sau đó bắt đầu sử dụng bọn họ Tự như tìm kiếm mệnh tinh Muốn biết tình hình trong thân thể chỉ có bản thân mình là người quan sát tốt nhất Trần Trường Sinh biết biện pháp này là gì Đó chính là tòa chiếu Tu đạo đầu tiên phải thắp sáng nghệnh tinh, sau đó tẩy tụi, sau đó mới là tỏa chiếu tự quan. Thứ tự này tuyệt đối không thể sai khác. Bởi vì một khi điên đạo nó, người tu hành hoặc chết hoặc sẽ trọng thương. Tuyệt đối không có ngoại lệ. Vô số năm trước, còn có chút người tu hành cố gắng đi theo lối tắt. Nhưng hiện tại, Đã sớm không có ai dám làm chuyện điên cùng như vậy Cường độ thân thể của người tu hành nhân loại Là yếu nhất trong ma yêu nhân tam tộc. Nếu như không tẩy tuổi thành công Cho đến vượt qua giới hạn Bảo đảm độ rộng cùng với cường độ kinh mạch Có thể dung nạp tinh quang Chuyển đổi thành chân nguyên lưu động Đã cố gắng tỏ chiếu tự quan Dùng thần thức điều động chân nguyên Đó chính là tự tìm đường chết Đê còn chưa ra cốt, đã muốn dẫn nước biển chảy ngược vào Không có trải qua tẩy tuỷ cường hóa hoàn toàn mỗi một sợi tóc Mỗi khối xương cốt trên thân thể Đã dám để cho chân nguyên lực lượng lưu động bên trong Khổ động cải tạo ư Muốn tọa chiếu tự quan Bước tẩy tuổi đại thành là yêu cầu cơ bản nhất Trần Trường Sinh không phải yêu tột Nhất định phải tuân theo thiết luật này Nếu như hắn cố gắng bỏ qua bước tẩy tuổi Dựa theo học thức trong đạo tàng trực tiếp tỏ chiếu tự quan Cho dù để cho hắn tìm chút ít tinh huy giấu trong chỗ nào đó Một khi tìm ra được Kết cục đợi chờ hắn rất có khả năng là chết ngay tại chỗ Nếu như hắn suy luận không sai Trong tọa chiếu tứ kinh phụ chú người kia bảo thể mà chết Rất rõ ràng chính là hồ đồ làm bừa mà bỏ mạng Nhưng nếu như không tọa chiếu tự quan Hắn căn bản không tìm được chút ít tinh huy dấu ở trong người như hắn phỏng đoán Cả đời này hắn sẽ dừng lại ở cánh cửa tẩy tuổi Vĩnh viễn không cách nào tiến về phía trước một bước Chuyện này chẳng lẽ không tuyệt vọng hay sao? Đây là mệnh đề lưỡng nan. Cho dù người cực kỳ trân quý thời gian như hắn Cũng phải dùng thời gian rất lâu đi suy tư Đi cân nhắc thiệt hơn Do dự khó quyết Chẳng qua đại tri thí đã không xa Thời gian còn lại của hắn thật sự không nhiều lắm Thiên đạo cũng có thể nói là vận mệnh Thật sự rất không công bình Mệnh của hắn thật sự không tốt Hắn không chỉ có bệnh rất khó trị Bây giờ nhìn lại Tình huống vô cùng hiếm thấy của người tu hành Cũng rơi vào trên người của hắn Hắn cảm thấy buồn bực, mà vào lúc này, hắn nghe được hiên viên phát ở phía xa hô ăn bữa ăn khuya. Bởi vì nguyên nhân mạnh khỏe, hắn cực hiếm khi ăn bữa ăn khuya, cho nên điều này càng làm cho hắn buồn bực. Hắn không muốn gặp bọn họ, đi xuống tiểu lâu, đẩy ra phía cửa mới trên tường viện, đi tới bắt Thảo Viên. Rừng thu ở trong gió đêm khẽ lay động. Nơi xa mơ hồ có ánh đèn Đến cùng phải làm thế nào đây Hắn vẫn do dự Rất tự nhiên Nhớ tới hắc Long ở phía dưới hoàng cung Nhớ tới những lời hắn từng nói ở trước mặt hắc Long Nếu muốn sống sót có lẽ thật sự phải liều mạng Sau đó hắn nhớ tới Chính mình đã hứa với hắc Long sẽ đi thăm nó Nhưng vẫn chưa có cơ hội mà đúng lúc này hắn thấy được một con vật toàn thân tối tăm, tự như thần vật, không phải là con hắc long này, là con hắc dương kia. Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất ngờ, đi tới trước người hắc dương ngồi sõm xuống, hỏi tại sao ngươi lại ở chỗ này? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz.